Thấy vắng vẻ im lặng, Đại Ngọc hỏi, Cậu bảo lấy cô bảo, tại sao mà họ đánh mày? Cậu, bà hai và mọi phượng thư bàn với nhau, nhìn lúc ông lớn sắp lên đường, khớp rút bàn với gì tiếp để cưới cô bảo. Thứ nhất là muốn xung hỉ gì đó cho cậu bảo, thứ hai là... Nói đến đó, nó lại lườm Đại Ngọc mặt cười rồi nói tiếp. Lo xong việc này, con phải kém chồng cho cô Lâm nữa. Đại Ngọc nghe nói vậy, đã ngơ ngác cả người, nhưng nó vẫn cứ nói tiếp. Cháu cũng không biết họ bàn bạc như thế nào, mà không cho nói đến chuyện ấy. Chừng họ sợ cô Bảo hổ thẹn thì phải. Cháu chỉ nói chơi với chị Tập Nhân một câu, chúng ta rồi đây càng thêm nhộn nhịp. Vừa là cô Bảo, vừa là mợ hai Bảo, biết gọi là thế nào cho tiện. Cô thử nghĩ xem nói như thế. Động chạm gì đến chị chân châu kia chứ? Thế mà chị ta lại chạy lại, tát cháu một cái bảo là cháu nói vậy. Không hề nghe bề thiên sặn bảo, định đuổi cháu kinh Cháu có biết bề thiên tại sao không nói đâu ạ? Các chị không bảo cho cháu biết, lại bị đánh cháu. Nói đến đó, nó lại khóc quả lên. Lúc bấy giờ trong lòng đại ngọc, dối như mớ bỏng bong, trăm mối tư vò, ngọt bụi chua cay lẫn lộn. Nghỉ một chút rồi cô ta run run nói, Mày đừng nói bậy nữa, nếu có nói bậy, họ nghe được họ lại đánh cho đi về đi thôi. Đại Ngọc định trở về quán tiêu tương, nhưng cảm thấy người mình nặng chịu hai chân mềm nhũng như mớ bông. Đành phải thắng gượng, đi từ từ từng bước, đi một lúc lâu vẫn chưa đến cầu thấm phương, thì ra chân yếu, đi đã chậm lại mê man bước đi như cái máy. Đi quanh về bên kia mới quay lại, nên đường đi xa, lại xa xa nhiều. Vừa về đến cầu thấm phương, Đại Ngọc thuận đường, đi luôn vào trong. tự Quyên trở về lấy khăn tay ra, chẳng thấy Đại Ngọc đâu cả. Đang nhìn quẩn quanh, thấy Đại Ngọc sắc mặt tái đi trên tay buồn rộn, hai mắt sững sờ, đang loay hoay ở đấy. Lại thấy phía trước có một ao hoàn chạy nhưng xa quá không nhận ra ai. Tử Quyên ngờ vực và lấy làm lạ, đành phải chạy lại hỏi khẽ. Sao cô lại trở về hay là định đi đâu ạ? Đại Ngọc hình như nghe loáng thoáng liền buột miệng trả lời. Ta đi tìm bảo Ngọc đi. Tử Quyên nghe nói chẳng hiểu đồng đuôi ra sao đành phải xỉu cô ta qua nhà Phạm mẫu. Đại Ngọc đi đến cửa xả mẫu trong lòng hơi tỉnh táo. Ngoài lại thấy tự Quyên đang xỉu mình liền đứng lại hỏi. Chị làm cái gì thế? Tử quyền cười nói, cháu về lấy khăn tay đưa đến, thấy cô đang ở bên cầu, cháu chạy lại hỏi, cô chẳng để ý gì cả. Đại Ngọc cười, tôi tưởng là chị đi thăm cậu bảo, không thì sao lại tới đây? Tử quyền thấy cô ta trong lòng mê mẩn, biết ngay là đã nghe con ao hoàn kia nói gì rồi, nên chỉ gật đầu mỉm cười mà thôi. Nhưng tự quyên lại sợ cô ta khi gặp Bảo Ngọc, một người dáng nguyên nguyên phải, phải một người lại mơ mơ màng màng, ngờ thốt ra những lời không nhã nhặn thì không biết làm thế nào. Bụng tuy nghĩ thế, nhưng cũng không dám trái lời, đành phải cô ta đi vào. Lúc đó lại rất lạ, Đại Ngọc không phải yếu đuối như trước nữa, cũng không cần tự vén màn, tự mình vén màn lên vào nhà Thấy im lặng, giả mẫu đang ngủ trưa, bỏ a hoàn, người thì bỏ đi chơi, người thì ngủ, người thì ở lại, chờ hầu giả mẫu. Tập nhân nghe tiếng mở màn, ngó ra ngoài xem, thấy Đại Ngọc liền nói. Mời câu vào trong này ngồi ạ. Đại Ngọc cười nói, cậu bảo có nhà không ạ. Tập nhân không hiểu đầu tôi đang định trả lời, thì thấy tử quyên ở đằng sau, diệu môi xa hiểu. Tôi thì phò đại ngọc phạt xô tay, tập nhân chẳng hiểu sao sao cũng không dám nói. Đại Ngọc cũng chẳng để ý cứ đi thẳng vào phòng. Bảo Ngọc đang ngồi đấy cũng không đứng dậy mời, cứ nhìn Đại Ngọc mà cười hề, cả hai người chẳng chào hỏi chẳng nói năng mời mọc gì cả, chỉ có nhìn nhau mà cười một cách ngây ngô. Tập Nhân thấy tình hình như thế trong bụng bốn rối, nhưng chẳng biết làm thế nào. Bỗng nghe Đại Ngọc hỏi, anh Bảo, anh vì sao mà ốm thế? Bảo Ngọc cười, nói, tôi là vì cô lầm mà ốm đấy. Tập nhiên và tự quyên đều khiếp sợ thất sắc, vội vàng lựa lời nói làng. Thế rồi Đại Ngọc và Bảo Ngọc cũng chẳng nói gì, tôi ngồi cười ngây ngô như trước. Tập nhiên thấy thế, biết rằng hiện giờ trong bụng Đại Ngọc cũng mê mẩn chẳng khác gì Bảo Ngọc. Liền bảo nhỏ với Tử Quyên, cô mới khỏe, để tôi bảo em Thu Văn cùng chị dìu cô về nghỉ thôi hả? Rồi chị ta hoảnh lại bảo Thu Văn, em cùng chị Tử Quyên đưa cô Lâm về đi, đừng có nói ngảm đấy nhá. Thu Văn cười không nói gì rồi cùng Tử Quyên đỡ Đại Ngọc dậy. Đại Ngọc cũng đứng dậy và cứ nhìn Bảo Ngọc vừa cười vừa gật đầu. Tử Quyên sục, cô về nhà nghỉ thôi hả? Đại Ngọc nói, phải đấy, giờ đến lúc ta về đây. Đại Ngọc nói đến đó liền quay gót đi ra, vẫn không cần bọn A Hoàng xỉu sắt, tự mình đi nhanh hơn ngày thường. Tử Quyên và Thu Văn vội vàng chạy theo, Đại Ngọc ra khỏi cửa nhà giả mẫu, cư một mực đi thẳng. Tử Quyên vội vàng xỉu lại và nói, Cô ơi, cô à, đi đường này chưa ạ? Đại Ngọc chỉ cười rồi theo tử quyên đi về quán tiêu tương. Khi đã gần đến cửa, tử quyên nói, A-si-đà-phật, may đến nhà rồi. Nói chưa xong thì thấy Đại Ngọc đã ngã xuất xuống, ẹ một cái, miệng nhổ ra một cục máu tươi. Thư 17 Đốt cảo thơ, Đại Ngọc rất tình si Về nhà chồng bảo thoa thành lễ lớn Đại Ngọc về đến cửa quán tiêu tương Nghe Tử Quyên nói xúc động trong lòng miệng học máu ra, choáng vắng muốn ngã mày có Tử Quyên và Thu Văn vực dậy, dìu vào trong nhà Sau khi Thu Văn về, Tử Quyên và Thuyết Nhạc ngồi bên cạnh trông non Thấy cô ta tỉnh dần hỏi Tử Quyên, Các chị ngồi khóc cái gì đấy? Tử Quyên thấy cô ta nói được người đã tỉnh táo, Mỹ yên lòng liền nói, Vừa rồi cô ở bên nhà cụ về, Xem trường mệt lắm, làm cho chúng tôi hiếp quá, Chẳng biết thế nào nên nó khóc ạ. Đại Ngọc cười nói, Tôi đã chết đâu mà khóc, Nói chưa xong lại thở khổn hèn một hồi, Dố là hôm nay Đại Ngọc nghe được câu chuyện kết hôn giữa Bảo Ngọc và Bạo Thoa, điều này vốn là tâm bệnh mấy năm nay của cô ta, nên tức giận quá đâm ra mê mẩn, đến khi học móng ra rồi, trong lòng cô ta mới dần dần tịch lại. Câu chuyện vừa rồi không hề nhớ một tí gì cả, nay thấy tự viên khóc mới mơ mơ màng màng nhớ tới lời nói của con gốc Bây giờ Đại Ngọc không cảm thấy đau xót nữa, chỉ mong phép cho mau để hết nợ tình. Tử Quyên và Tiếp Nhạn đành phải ngồi đấy trong non, muốn đi nói với Giả Mẫu thì lại sợ bị Phượng Thư quở mắng như lần trước, là vô cớ làm ẩm ý lên. Giả Mẫu đang nghỉ trưa, thấy Thu Văn về, thần sắc hoài khốt, liền hỏi, là sao thế? Thu Văn à, Vội Vàng đem việc vừa rồi trình lại rõ ràng Và Mẫu sợ quá nói Thế thì chết thật Và Vội Vàng cho gọi Vương Phu Nhân và Phượng Thư đến Nói rõ cho hai người biết Phượng Thư nói Cháu đã sẵn dò cả rồi Ai lại lộ chuyện ra thế Thật là khó xử Và Mẫu nói Hãy khoản nghĩ gì việc đấy Thử qua xem thế nào đã Nói xong giả mẫu cùng Vương Phu Nhân và Phượng Thư qua quán tiêu tương Tới nơi thấy Đại Ngọc sắc mặt tái xanh không có một hột máu Nằm mê man thở thoi thóp, cười chốc chốc lại ho A hoàn đưa ống nhổ ra thì thấy toàn là đờm lẫn máu Mọi người thấy vậy đều hoạt hốt Bỗng Đại Ngọc hé mắt ra Trong thấy giả mẫu ở một bên liền thở khổn hèn nói Bà ơi! Bà thật hoài công thương cháu Giả mẫu nghe vậy rất là khó chịu liền nói Cháu ơi, cháu à cứ nằm yên, không sợ gì đâu Đại Ngọc mỉm cười nhắm mắt lại A hoàn ở ngoài vào trình bế phượng thư Thầy thuốc đã đến à Mọi người tránh ra một bên Thầy thuốc cùng phản liễm đi vào xem mạch rồi nói cậu à chưa cản gì lắm Đây là khí uất làm thường tội đến can Càng không giữ được máu cho nên là thần tình rối loạn Bây giờ phải dùng thứ thuốc giữ âm cận máu mới à, mọc khỏi được Thầy thuốc họ vương nói xong cùng giả liễn đi ra cây tên bốc thuốc Giả mẫu thấy thần sắc của đại ngọc nguy lắm liền đi ra bảo bọn phượng thư Không phải à, ta rùa nó Chứ à, bệnh tỉnh của con bé này nặng lắm, sợ à, khó mà khỏi, các người à, cũng nên à, lo đổ hậu sự cho nó, lỡ có việc gì xảy ra cũng mà không đến nỗi à, nước đến chân mới nhảy.